Thứ 876 Rời xa Năm sau Trong đồng phủ nằm dưới tòa chủ phong của tử mẫu phong Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phủ tươi đẹp đắc ý đứng chờ phía ngoài cửa mật thất Hôm qua Trong lúc đang dùng lục dịch thúc dục linh dược Nàng đột nhiên nghe Hàn Lập dùng thần thức truyền âm Nên hôm nay đến đây chuẩn bị chờ Hàn Lập xuất quan Cánh cửa bế quan thất mấy năm không mở ra đang chậm rãi từ từ nâng lên Ngân Nguyệt Dương đôi mắt sáng lưu truyền, ngẩng đầu nhìn lại nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh hàn lập. Ngược lại đột nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen minh mông thổi ra. Sau một tiếng cười khé trầm thấp truyền đến, bên trong bỗng nhiên bắn ra một đoàn mây đen dài cỡ một trượng, chợt lói lên nhắm thẳng Ngân Nguyệt bay đến. Ngân Nguyệt cả kinh vội vàng lùi lại mấy bước, Hoa Dung thất sắc nhìn vật ấy. Nhưng mây đen lại dừng lại bề mặt đen như tóc, bóng như lụa đen. Đây là ý niệm trong đầu Ngân Nguyệt khẽ chuyển động trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Thế nào? Nguyên anh thứ hai của ta tu luyện đến trình độ như vậy hẳn có thể xem như là đại thành không? Mây đen đột nhiên ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt hóa thành một anh nhi mở ngoặt. Trẻ con đóng ngoặt cao độ một tấc màu hắt lục mở ngoặt. Xanh đen. Miệng nói. Chúc mừng chủ nhân thần thông Đại Thành. Ngân Nguyệt thản nhiên cười, nhìn Nguyên Anh xá một cách rồi nói. Nguyên Anh này thoạt nhìn thì ngoại trừ việc hơi nhỏ hơn so với Nguyên Anh chủ của Hàn Lập ra thì bộ dáng thần thái tất cả đều không khác gì nhau. Nhanh như vậy đã đem Nguyên Anh thứ hai hoàn toàn luyện thành. Thật là có chút ngoài dữ liệu. Bất quá sau khi luyện thành thật sự có cảm giác là lạ. Tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền ra. Hân ảnh Hàn Lập rốt cuộc xuất hiện trước cửa đi ra. Lúc này hắc lục Nguyên Anh nó nhếch miệng cười. Tự động bắn về phía Hàn Lập. Sau khi xoay quanh người thì rơi lên búi tóc của Hàn Lập. Một người có được hai cái tự chủ Nguyên Anh tự nhiên là cảm giác so với trước có chút bất đồng. Bất quá sau này chủ nhân quen dần thì cũng không có vấn đề gì. Ngân Nguyệt ngẩn đầu đánh giá Hàn Lập một chút sau đó hé miệng khẽ cười nói. Ồ! Nghe lời ngươi thì tựa hổ đối với Nguyên Anh thứ hai có biết chút gì hay sao? Chẳng lẽ là lại nhớ lại được một ít thông tin có liên quan? Hàn lập ánh mắt chớp động một chút. Có chút cảm thấy hứng thú nói. Cái này tiểu tỷ cũng không rõ lắm. Cũng không biết vì sao lại thuận miệng nói ra. Có lẽ trước kia thực sự có biết qua thần thông cùng loại, ngân nguyệt ngẩn ra thành thật đáp. Nghe Ngân Nguyệt giải thích như thế hàn lập gật đầu không nói gì thêm nhưng Nguyên Anh trên đầu hắn lại đột nhiên dơ bàn tay nhỏ bé lên. Lấy ra một cây tiểu phiến chơi đùa trong tay. Vật đen bóng như tóc này chính là âm la phiến hấp thu đủ ma khí. Chủ nhân. Bộ dáng Nguyên Anh thứ hai như thế chẳng lẽ là do tu luyện ma đảo công pháp. Ngân Nguyệt chứng kiến màn này thì liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái. Không nhịn được hỏi.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 Nguyên anh thứ hai có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả. Không thể không cẩn thận. Hàn lập nghe Ngân Nguyệt hỏi thì những mày nói. Theo sau đưa tay vô lên đỉnh đầu. Hát quang chợt lóe. Nguyên anh nhập vào đỉnh đầu biến mất. Mà hàn lập dùng thần thức nổi thì nhìn kỹ lại thấy rất rõ ràng. Trong đan điện chớ Nguyên anh chủ đang ngồi. Nguyên anh thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện tính tỏa bất động. Chủ nhân cẩn thận. Tự nhiên là do huyện mấu hóa anh đại pháp này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Mà tu sĩ luyện hóa thân thuật khác cũng phần lớn là tu luyện phân thần, phân hồn. Cao cấp hơn một chút tựa như vị mộ lan thần sư họ trọng kia cũng chỉ có thể dùng đại thần thông đem nguyên thần ngạnh xanh phân ra. Ngân Nguyệt nghiêng đầu đồng ý nói. Hắc hắc! Loại công pháp này mặc dù cũng thuộc về hóa thân thuật nhưng không có tăng cường cái gì. Nếu đối phó với nhiều đối thủ hoạt bảo vệ tánh mạng đồng dạng có chút diệu dụng nhưng lại không phải là một loại thủ đoạn lợi hại Tốt, việc này không nói nữa Trong thời gian này, động phủ có chuyện gì xảy ra không? Hàn lập nói một hai câu Khoát tay chặn lại rồi hỏi đồng thời nhất chân hướng đại sảnh đi đến Sau khi chủ nhân bế quan được một năm thì mạc cô nương ghét đan thành công Ta dựa theo dặn dò của của người đem pháp quyết điên phượng bồi nguyên công và một ít đan dược hữu hiểu với kết đan kỳ đưa cho nàng. Nam cung cô nương đồng dạng ở trong cấm chế bình yên vô sự. Phong hồn chú dưới uy lực của hỏa thiểm đan mức đầu ngày càng giảm bớt. phòng chừng cho dù không có pháp quyết giải chú thì chỉ cần hơn trăm năm nữa độc chú cũng có thể có thể được giải trừ. Đương nhiên, đây chỉ là do tiểu tì suy đoán như vậy. Chủ nhân hay là tự mình đi xem một chút. Ngân Nguyệt bước nhẹ nhàng theo sau Hàn Lập nhất nhất hồi đáp. Sau khi xuất quan đi ra được nghe hai tin tức tốt. Hàn Lập trong lòng vui vẻ đang muốn hỏi thêm chuyện khác thì Ngân Nguyệt lại nói thêm. Còn có một việc nữa muốn báo cho chủ nhân biết. Ấu trùng lục rực xương công trải qua mấy năm không ngừng ăn nghe thường thảo. Theo lý thuyết đã sớm lớn nhanh lên. Sinh sôi và tiến hóa mới đúng. Nhưng không biết vì sao tốc độ lớn lên của đám ấu trùng này vô cùng thông thả Chỉ lột xác một lần rồi lại không hề phân chia nữa Lột xác Vừa nghe lời này cước bộ hàn lập chợt dừng lại trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc Bất quá sau khi lột xác Mấy con dết này tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều Hơn nữa mấy ngày nay chúng nó lại rất táo bảo Tựa hồ còn muốn lột thêm một lần nữa Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng. Cước bộ đồng dạng chậm lại nói. Đến trùng thất xem một chút đã, Hàn Lập những mày, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Hắn thay đổi phương hướng, dẫn đầu hướng tới một cái thông đảo khác đi đến đúng là đường đi tới trùng thất. Một chút công phu sau, Hàn Lập đã đứng trước mặt trùng thất. Hắn bước tới một gian trùng thất bên cạnh lô thông khí trên vách đồng, nhìn vào bên trong. Chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong thì đã cảm thấy một cổ hàn khí sông tới. Ánh mắt hàn lập nhìn qua thấy được toàn bộ đều là một mảnh tinh lượng mở ngoặt, ánh sáng đóng ngoặt. Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận là nóc hay là bốn vách tường đều là sáng long lanh lấp loáng đầy băng. Trên mặt đất có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này đều có những lỗ sâu to cỡ cổ tay. Trong đó có mấy con dết trắng như tuyết dài chừng nửa thước đang tiến lui chạy không ngừng. Do đã lấy máu nhận chủ với Linh Trùng nên khi Hàn Lập vừa mới hiện thân. Mấy con dết này nhất thời cảm ứng được cái gì. Sau một trận giao động thì mấy con ở bên ngoài lập tức hướng Hàn Lập bay vụt đến. Mấy con ở trong đồng cũng bỏ nhanh ra rồi cũng bay tới. Hàn Lập vung tay lên triệt hồi cấm chế trên cửa đồng theo sau thần thức vừa động. Mấy con dết này trong ánh bạc quang lại có lại chừng một tấc bay múa trên dưới trước sau người hắn. Hàn lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt lấy trong tay. Từ màu sắc mà xem thì ấu trùng này vẫn trắng như tuyết nhưng trên lưng đã xuất hiện hai cái gà nhỏ nhô lên. Còn những thứ khác cũng chưa có gì thay đổi. Hàn lập xem xét linh trùng trong tay một chút thì không khỏi đứng ở tại chỗ trầm ngâm. Ngân Nguyệt đến phía sau Hàn Lập nhu thuận đứng ở một bên không nói gì. Lúc này, Hàn Lập vươn một ngón tay đưa đến bên mép con dết trong tay. Thúc! Một tiếng! Sau khi thanh âm này vang lên một ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay. Mà con dết nọ há mồm phun ra một đảo hàn khí nhỏ bé đánh lên lam diễm. Nhất thời lam diễm trên đầu ngón tay tăng vọt lên mấy lần đồng thời đem tất cả hàn khí xung quanh cuốn lại. Hàn lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Còn giết này sau khi lột xác so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra cắn nuốt sinh sôi cùng không ngừng lột xác cũng không có gì khác nhau. Hàn lập dương đôi mắt, ngón tay run lên. Lam Diễm đã biến mất. Về phần chúng nó vì sao không tiếp tục sinh sôi và cắn nuốt nhau thì cũng không có gì kỳ quái. Đám thượng cổ linh trùng này có con nào không phải là thiên kỳ bách quái Có lẽ nó cũng chỉ có thể sinh sản mấy lần mà thôi Có lẽ dưới sự thúc giục của ngây thường thảo thân thể chúng phát sinh một ít biến gì mà đánh mất loại năng lực này Dù sao chỉ cần vẫn có thể sử dụng lục dịch để khiến chúng nó tiếp tục tiến cấp thì không sao cả Hàn lập thản nhiên nói Chủ nhân nói như thế thì tiểu tì cũng yên tâm Ngân Nguyệt thở phào một hơi Lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào nói Có vẻ cực kỳ mê người Tuy nhiên hàn lập đối với điều này lại coi như không nhìn thấy quay người hướng phía đại sảnh đi đến Một bên trầm giọng nói Lần này suốt quan ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một chút rồi chúng ta sẽ đi đại tấn một chuyến Vô luận là để giải quyết sát khí trên người hay là tìm kiếm tài liệu chân khi thì tất yếu là phải đi Hướng hồ hỏa đan trong cơ thể uyển nhi có tác dụng như thế nào ta vẫn còn lo lắng có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải trú từ âm la tông mới vạn vô nhất thất. Đây cũng là nguyên nhân ta khổ tâm tu luyện nguyên anh thứ hai. Ai biết tại Đại Tấn sẽ gặp phải loại nguy hiểm nào. Thì ra là thế. Bất quá lấy thần thông của chủ nhân. Cho dù là ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Ngân Nguyệt khói miệng khẽ nhích. Cười khanh khách mà nói. Hắc hắc, tu tiên giới còn rất nhiều kỳ bảo gì Tông cũng không nên tự mãn. huống hồ ta đã đắc tội với âm la Tông nên nếu bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái. Cẩn thận một chút thì hay hơn. Bây giờ ta đi xem tình huống của uyển Nhi một chút thuận tiện gặp bọn Trình Sư Huyên một chút. Xem việc luyện chế khôi lỗi và tài liệu thất diễm phiến một chút. Rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu? Nếu hết thảy đều thuận lợi thì nhiều lắm 10 ngày nửa tháng sau. Vào lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ rời đi. Dạ, chủ nhân. Tiểu tì cũng muốn kiến thức một chút về Đại Tấn, nơi được xưng là Thánh Địa tu luyện, rốt cuộc bộ dáng ra sao? Lời nói của Hàn Lập và Ngân Nguyệt dần dần đi xa. Trùng thất không lâu sau lại trở nên an tính. Nửa tháng sau, một đảo cầu vòng từ trong Vân Mộng Sơn phá không bay ra, nhằm hướng Nam bay đổn đi. Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ linh thông tin tức đồng thời thu được một tin tức. Vì hàn trưởng lão lừng lấy lạc Vân Tông kia đột nhiên rời Vân Mộng Sơn viễn du. Cụ thể đi nơi nào thì cũng không ai biết. Có lẽ là đi khắp Thiên Nam mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới Thiên Nam. Sau một trận giao động thiên nam tu tiên giới lại gió êm sóng lặng. Hàn lập rời đi không có kích khởi bất cứ sóng gió ẩm ý gì. Cổ kiếm môn và bách xảo viện ở Vân Mộng Sơn đối với Lạc Vân Tông Vân rất đàng hoàng. Cho dù có chút gì đồng thì vị trí để nhất đại tông khuê quốc của Lạc Vân Tông tựa hồ đã ổn như Thái Sơn. Thời gian trôi qua. Một số tu sĩ Thọ Nguyên buông xuống mà tỏa hóa, nhưng đồng thời một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất hiện tại Thiên Nam tu tiên giới. Nhưng Hàn Lập vừa đi đã biến mất biệt tích hồi thứ 877 hơn, tin tức thương Lỗ Bộ. Bổ, một... một xa đổi chừng ba mươi mấy người tạo thành, đang chậm rãi di chuyển giữa đại thảo nguyên minh mông. Xe cổ không nhiều lắm, chỉ có 7-8 cái mà thôi. Nhưng chung quanh có khá nhiều người cưỡi ngựa. Hầu hết là tuổi còn trẻ. Tinh thần phấn chấn. Thậm chí còn có mấy đứa trẻ mới chỉ 11-12 tuổi. Phía trước đi đầu đội xe là một lão giả phục sức hoa mỹ, cấy tuấn mã màu vàng. Lão giả này đầu đội mũ cáo lửa màu hồng. Bên hông đeo một cái dây lưng đại biểu cho thân phận tam sắc cấm mở ngoạ. Ba màu sắc đóng ngoạ. Cái này đúng là dấu hiệu của người đứng đầu. Nơi đây đắt là phía Nam Thiên Lan Thảo Nguyên. Đây là đội ngũ người đột ngột đi tiến cống thánh điện. Thiên Lan Thảo Nguyên là cách xưng hô của người đột ngột đối với mộ Lan Thảo Nguyên bởi vì người đột ngột luôn luôn thờ phủng. Thiên Lan Thú trong truyền thuyết và cũng coi như hộ tộc thần. Đời đời thờ phụng cho nên Thảo Nguyên này mới có tên như vậy. Nguyên bổn người đột ngột chỉ là chiếm cứ một nửa phía Nam Thiên Lan Thảo Nguyên nhưng 30 năm trước.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 Lão giả nhìn mặt trời đang cực nóng rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong đội xe phía sau lưng một chút rồi lại thở dài một hơi. Theo lý thuyết bộ lạc vô luận là lớn hay nhỏ cũng phải cung phụng một vị tiên sư nhất định ở bên trong mới được. Nếu không vạn nhất gặp thiên tai hay tao ngộ yêu thú thì con người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà bộ lạc nhỏ mới ra đời như bọn hắn căn bản là không cách nào mời được một vị tiên sư. Cho dù là là cấp bậc thấp nhất thì cũng không nguyện tiến vào một cái tiểu bộ lạc như thế. Dù sao đối với tiên sư mà nói ra nhập bộ lạc càng lớn càng giàu có thì càng tốt. Mới có thể được bọn họ cung ứng tư nguyên tu luyện sung túc. Có một số bộ lạc nhỏ có thể cầm giữ một số tiên sư cấp thấp nhưng số tiên sư này đều xuất thân từ bộ lạc này hoặc là tư chất tu luyện của hắn thấp kém. Các đại bộ lạc cũng không nguyện cung phụng cho nên mới bất đắc dĩ lưu lại. Thương lộ bộ của lão giả thì còn không có cơ hội bồi dưỡng tiên sư của riêng bộ lạc cho nên mấy năm nay khi có việc chỉ có cách dùng trong kim tiền đi thuê tiên sư cấp thấp của bộ lạc bên cạnh ra tay tương trợ. Nhưng vị tiên sư này đồng dạng đòi giá cả cực cao. Mấy lần ra tay mà chi phí bằng non nửa số cả bộ lạc thu vào trong một năm. Điều này làm cho thương lộ bộ nguyên vốn không giàu có gì càng trở nên nghèo khổ. Cũng may khai Linh Nhật 20 năm một lần rốt cuộc đã đến. Đã sớm để tâm đến việc này nên tự nhiên là không có khả năng buông tha. Lúc này trong bộ lạc kiểm nghiệm ra mấy tên để tử có Linh Can đưa đến một tòa Thiên Lan Thánh Điện gần nhất. Thiên Lan Thánh Điện ban đầu được xây dựng nên chỉ là để cung phụng Thiên Lan Thánh Thú nhưng trải qua nhiều năm như vậy lại trở thành Thánh trong lòng người đột ngột. Thành nơi chuyên môn bồi dưỡng ra tiên sư cấp thấp cho tộc người đột ngột. Mỗi người ngồi bên trong thánh điện đều là tiên sư cấp cao nổi danh, phụ trách truyền thủ một ít đảo tu luyện cơ bản. Sau khi học thành kẻ có tư chất thấp thì trực tiếp phản hồi quay về bộ lạc, được bộ lạc cung phủng. Kẻ có tiền đồ thì được các người tu tiên cấp cao này nhận làm đệ tử chuyên môn bồi dưỡng. Phạm nhân không trải qua nghi thức khai linh thì nghiêm cấm tiên sư cấp cao một mình truyền thủ tiên thuật.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 Các bộ lạc gần Thánh Điện thì tốt hơn một chút, vì bọn họ cũng sợ hãi Thánh Điện mà không dám làm càn quá mức. Nhưng các bộ lạc xa xôi như bọn họ lại cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói có một lần, khu vực này có một cái bộ lạc trung bình bởi vì trong cống phẩm có một cây linh dược gần ngàn năm tuổi. Kết quả tin tức phong thanh tiết lộ ra ngoài, sau đó toàn bộ đội ngũ trên đường đi Thánh Điện đã quý gì biến mất. Một bóng người cũng không tìm được. Kết quả không ít người nghe đồn rằng có một tiên sư cấp cao của một đại bộ lạc đỏ mắt vì bảo vật này nên ra tay giết người đoạt bảo. Thánh điện tự nhiên là rất tức giận việc này. Nghe nói cũng phái ra tiên sư truy xét một phen nhưng không biết vì sao cũng không có kết quả. Cho nên lúc này đây cống phẩm mặc dù có đủ nhưng không có tiên sư áp trận. Làm cho vị thủ lính thương lộ bộ này từ khi xuất phát tới nay vẫn ăn ngủ không yên. Mà trong khoảng thời gian diễn ra khai linh nhật này Tiên sư của các bộ lạc cũng rất bận rộn với sự vụ trong bộ lạc vì phải theo đội ngũ đi thánh điện Cho dù là có linh thạch thì cũng không nguyện ý đi đánh thu Ngẫu nhiên có mấy vị tiên sư lưu lãng thì cũng được mấy cái bộ lạc lớn phủ cận bỏ tiền ra thuê rồi Làm thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ yếu nhất Anh lộ cũng chỉ có thể chừng mắt mà nhìn thôi Nghĩ tới đây lão giả thở dài một hơi Không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một cái. Ở phía sau trong 7 chiếc xe có 4 cái chứa đầy tống phẩm. Ngựa kéo xe toàn bộ đều là tuấn mã được lựa chọn tỉ mỉ trong bộ lạc. Mấy chiếc xe này cũng dùng loại hồng hoa một chắc chắn nhất chế thành. Đương nhiên để không khiến người ta chú ý nên bề ngoài tất cả xe cổ thoạt nhìn trông rách nát cực kỳ cổ xưa.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 Xem ra bọn họ mấy ngày nay, không thể không dừng lại trên đường một chút. Lão nhớ kỹ là đi tiếp qua hai ngày lộ trình nữa thì có một mảnh hạp cốc. Bên trong ít có dấu chân người, nói không chừng trong đó có vài con trâu dê hoang dã gì đó. Có thể săn bắn được vài con làm thức ăn. Nghĩ tới đây, lão giả quay đầu sờ vuốt cây cung trên yên ngựa trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Ồ, đây là cây gì? Bên cạnh lão giả đột nhiên có một giọng nữ thanh thúy truyền đến, thanh âm tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là một cô gái thanh tú đi theo lão giả phát ra. Nữ tử này gọi là Anh San, mới có 15, 16 tuổi, là vãn bối của anh Lộ và cũng là một trong mấy người trong bộ lạc được kiểm nghiệm phát hiện là có linh căn. Tự nhiên là được anh Lộ rất sủng ái. Lão giả nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Kết quả ngay phía trước cách đó không xa. Phía dưới một đám cây rầm rạp quả nhiên có trận trận thanh quang lấp lóe không ngừng. Mơ hồ là có vật gì đó. Mà hắn nhớ kỹ rõ ràng là mới vừa rồi quay đầu nhìn qua thì vẫn chưa thấy vật này. Lão giả trong lòng dùng mình. Làm một gã thủ lính bộ lạc tự nhiên là đối với việc tiên sư khi làm phép phát ra linh quang cũng không tính là xa lạ. Chẳng lẽ thật sự có tiên sư muốn xuống tay đối với đội ngũ nghèo như bọn ta? Anh lộ trong lòng trầm xuống bóng nhiên dơ một tay lên. Đội ngũ phía sau nhất thời dừng lại. Những người khác cũng đều chứng kiến thanh quang tại bụi cây phía trước trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hoàng cùng đề phòng. Lão giả cố gắng chấn định dìm cương. Đứng ở tại chỗ bất động nhưng trong đầu xuất hiện ý niệm nhanh quay ngược trở lại để tự bảo vệ mình. Nhưng một lát sau lão giả phát hiện ra việc này không thích hợp. Trong bụi cây rầm rạp, Thanh Quang cứ chớp đồng không ngừng nhưng Thủy Trung không thấy có tiên sư hiện thân ra cũng không có tiên thuật gì phát ra. Anh lộ trong mắt sáng ngời, vội vàng hướng bụi cây rầm rạp nọ cân thận nhìn lại. Bụi cây rầm rạp này dễ trùm rất nhiều nên vốn không cách nào thấy rõ cái gì. Thố mánh ngươi qua xem một chút, có phải có vị tiên sư ở đó hay không? Lão giả ánh mắt chớp đồng vài cây rồi đột nhiên mở miệng nói. Dạ tộc trưởng. Từ trong đội xe có một gã thanh niên thân cường lực tráng. Khuôn mặt uy mánh nghe vậy thì ngẩn ra rồi vội vàng đáp ứng một tiếng. Lập tức xuống ngựa. Cẩn thận hướng tới bùi cây cách đó 20 trường đi tới. Khi còn cách thanh quang khoảng 5-6 trường, gã thanh niên do dự một chút cước bộ theo tiềm thức dừng lại. Không biết tiên sư ở đây. Ta thay mặt cho thương lộ bộ đặc biệt đến bái kiến tiên sư chân nhăn. Thanh niên này tựa hồ tại thương lộ bộ cũng có chút thân phận. Nói năng cũng nhã nhặn, Trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính. Nhưng trong bụi cây vẫn chỉ thấy linh quang lưu chuyển cũng không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Thanh niên thấy vậy thì không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lão giả một cái. Lão giả thấy gá quay đầu lại thì cũng chỉ im lặng nhìn gật đầu. Thanh niên trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng cước bộ lặng yên không tiếng đồng nhẹ nhàng tiến về phía trước Chờ khi đi tới trước bụi cây rầm rạp thanh niên Hồi trần chờ 178 một, một cách đưa tay ngũ quý tỏ phản. thần đại pháp Trong khoảnh khắc tách bụi cây ra Gã thanh niên phát ra một tiếng kêu kinh hãi Thân thể thoáng Thích thích Liên tiếp lùi lại mấy bước Thiếu chút nữa là ngã bệt mông xuống Gã thanh niên này tên là Thô Mãnh mặt đầy vẻ hoàng sợ. Chuyện gì xảy ra? Chúng nhân trong thương lộ bộ vốn đang ngưng thần nhìn kỹ cũng cả kinh. Một ít thanh niên trai trắng lập tức rút đao kiếm tùy thân ra. Chuẩn bị ứng phó bất chắc. Không nên coi thường vọng động. Thô Mãnh có chuyện gì xảy ra? Anh lộ đầu ấp sáng tỏ. Liếc mắt một cách nhìn rõ thanh niên căn bản là vô sự. Chỉ là dường như đã bị cái gì làm cho kinh hãi tộc trưởng bên trong có một tiên sư Nhưng hắn đang lớn lên Hừ Bộ dáng thế nào Không chờ thanh niên nói xong nói Vụ Anh thanh quang trong bụi cây rậm rạp chợt cuồng hiện vài cây rồi đột nhiên biến mất Tiếp sau một tiếng hư lạnh Một bóng người từ bên trong đi nhanh ra Kể cả lão giả Tất cả mọi người đều sườn sốt Vội vàng ngóng nhìn qua Chỉ thấy trước mặt có một gã nam tử mặc áo bào trắng. Người này vóc dáng bình thường. Nhìn trang phục thì đúng là trang phục của tiên sư nhưng trên đầu lại có một cái áo choàng màu xanh kỳ lạ che khuất diện mục. Bên hông còn có vài cái túi căng phồng, sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài chừng một thước. Tại hạ là anh lộ tộc trưởng thương lộ bộ tộc xin tham kiến tiên sư đại nhân. Không biết tiên sư cao tính đại danh là gì. Anh Lộ vừa thấy người này xuất hiện, lập tức xuống ngựa, từ xa xa nhìn người mặc áo bào trắng cung kính thi lễ, không dám có chút đắc tội nào. Mọi người khác cũng đồng dạng xuống ngựa chào. Thương Lộ Bộ không nghe nói qua ta họ Hàn, mới vừa rồi ở bên trong tu luyện công pháp, các ngươi tới quấy rối làm gì? Người mặc áo bào trắng đưa ánh mắt nhìn đoàn người liếc mắt đánh giá qua một cái, lạnh lùng trả lời: Thì ra là hàn tiên sư. Mới vừa rồi ta thật sự không biết là đại nhân đang tu luyện bên trong nên có chỗ đắc tội. Mong tiên sư đại nhân thứ tội. Không biết đại nhân là do bộ lạc nào đang cung phủng. Có lẽ lão phu cùng quý bộ tộc có quen biết chăng? Lão giả vừa thấy vị tiên sư này có vẻ không muốn xuất thủ ra tay với bọn họ nên trong lòng nhất thời buông lòng. Ta mới xuất sư không bao lâu. Tạm thời không tiếp nhận bộ lạc nào cung phùng, người mặc áo bào trắng ánh mắt chợt khẽ lóe lên rồi thản nhiên mà nói. Đại nhân thì ra là còn tự do. Tiên sư đại nhân nếu một mình xuất hiện ở chỗ này khẳng định là cũng muốn đi thánh điện. Khai linh nhật 20 năm một lần hàn tiên sư chắc sẽ không bỏ qua. Anh lộ vừa nghe nói đối phương còn tự do thì trong lòng không khỏi vừa đồng, giọng điệu phát ra càng cung kính. Không sai. Ta chính là muốn đi Thánh Điện. Các ngươi cũng đi Thánh Điện Triều Tống sao? Bất quá tại sao lại không có tiên sư đi theo? Người mặc áo bào trắng liếc mắt nhìn đoàn xe phía sau bọn họ một cái bộ dáng tựa hồ có chút hào cảm và thấy hứng thú. Thương lộ bộ chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ nên tạm thời còn chưa có tiên sư trú nhập. Cho nên mới, lão giả trong miệng cung cần mà giải thích. Nhìn thấy loại thần thái này của đối phương hắn lập tức phán đoán việc đối phương nói vừa mới xuất sư tựa hồ là không giả Nếu không như thế nào lại có loại cử động tò mò này Nghĩ tới đây ý niệm vừa rồi mơ hồ nổi lên trong đầu lão giả chợt trở nên mãnh liệt Các ngươi cũng là vô tình chuyện lần này cũng không tính Các ngươi chuẩn bị đi sao Người mặc áo bào trắng sau khi do dự một chút thì mới nhìn bọn họ khoát tay chặn lại Bộ dáng như để cho bọn họ lập tức rời đi. Thấy người mặc áo bào trắng dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy. Anh lộ nguyên bổn đang lại sợ hãi vì đối phương thân phận không rõ lập tức hạ quyết tâm. Hắn không có rời đi mà lại hít sâu một hơi đột nhiên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn người mặc áo bào trắng nói. Tiên sư đại nhân nếu cũng muốn đi thánh điện mà nói. Chẳng biết là có thể tạm thời tiếp nhận đánh thuê cho thương lộ bộ chúng ta không.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 Dù sao nguy hiểm trên đường thật sự là không ít, lão giả mặt mang vẻ thành khẩn nói Cùng các ngươi đi có chút chậm trễ Hơn nữa chỉ có 20 khối linh thạch Người mặc áo bào trắng không có lập tức từ chối nhưng cũng không lập tức đáp ứng Bộ dáng tựa hồ có chút trần trừ không quyết Chỉ cần tiên sư đáp ứng việc này, lão phu nguyện ý bỏ ra đến 25 khối linh thạch Không dám dối hàn tiên sư Thương lộ bộ chúng ta thật sự không lớn. Đây là số cực hạn mà chúng ta có thể bỏ ra. Lão giả sau khi cười khổ một tiếng thành thật nói. 25 khối linh thạch cũng không nhiều. Bất quá, các ngươi không phải trước tiên hỏi ta là cái tiên sư bậc gì mà đắt ra cái giá này. Có lẽ tại hạ căn bản chỉ là tiên sư luyện khí kỳ 2-3 tầng ban đầu gì đó. Cũng không có năng lực hộ tống các ngươi. Người mặc áo bào trắng nghe số lượng như thế ngược lại cười rộ lên. Ha <cười> ha, tiên sư đại nhân nói đùa rồi. Lão phu mặc dù không có linh căn nhưng năm xưa cũng từng tham gia qua thánh chiến. Chỉ bằng linh quang đại nhân mới vừa rồi khi tu luyện phát ra, tuyệt đối không thể là tiên sư luyện khí kỳ 2, 3 tầng. Anh lộ cười khan hai tiếng nói, "Được, các ngươi đã có thành tâm thì ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến."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 Mấy người này đều là người tuổi trẻ trong bộ lạc, cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiên sư. Anh lộ hơi có chút xấu hổ nói, thì ra là như thế. Người mặc áo bào trắng có chút chợt hiểu ra gật đầu. Sau đó nhìn vài cái xe ngựa liếc mắt một cái rồi lại có chút do dự. Nhưng thật ra lão giả này trước kia đã thường xuyên tiếp xúc qua không ít tiên sư, lập tức tỉnh ngộ quay đầu lớn tiếng nói.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 Hắn nhìn lão giả nghiêm mặt nói. Làm phiền các hạ đã phí tâm. Ta ở trên xe nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì ở bên ngoài gọi ta một tiếng là được. Ta đã ít cốc mở ngoặt, không cần ăn, lúc bình thường không cần quấy giày ta. Cái này là tự nhiên. Lão phu biết tiên sư đại nhân nghiêng kỳ việc quấy giày Anh lộ khom người một chút. Trên mặt cười bồi nói. Người mặc áo bào trắng thấy vậy gật đâu.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 Mặc dù người mặc áo bào trắng đã tiến vào xe ngựa mà hắn vẫn cuống quyết lắc đầu nói không dám. Tốt, nếu đổi xe chúng ta đã có tiên sư thì mọi người có thể yên tâm chạy đi. Tất cả đều lên ngựa, lập tức xuất phát. Anh Săn! Người đi theo bên cạnh xe ngựa của tiên sư. Xem tiên sư có cái gì phân phó thì kịp thời đi làm. Nhất định phải hầu hạ tiên sư đại nhân cho tốt. Lão giả lớn tiếng hô mọi người lần nữa lên đường cũng quay đầu đi. Cô gái vừa nghe nói xong hiểu rõ dụng ý của trưởng bối. Nên cao hứng đáp ớt tung người lên ngựa rồi quay lại phía sau đi đến. Đám thanh niên còn lại ở một điều đồng đội xe đi tới, một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh nhỏ giọng nghị luận. Trước kia trong bộ lạc mặc dù cũng đã mời được mấy vị tiên sư nhưng sau khi xử lý xong hết chuyện thì đều lập tức rời đi.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 Một thanh âm giả nua Còn có chút hả gây vang lên trong thần thức người mặc áo bào trắng tiền bối ngươi truyền thủ ngũ quý tỏa thần này thật sự hữu hiểu sao Ta cũng không muốn trước khi tìm được phương pháp giải trừ sát khí biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc Người mặc áo bào trắng lại không đáp lời mà thản nhiên truyền âm nói Ngươi yên tâm đi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 Không cách nào tái vọng đồng pháp lực này. Ngàn vạn lần đừng quên điểm này. Thanh âm giả nua lười biến nói. Điểm này không cần tiền bối nói, ta cũng biết. Không nghĩ tới việc sát khí cắn trả dĩ nhiên lại nhanh hơn so với dự kiến như vậy. Hơn nữa mức độ hung mãnh cũng hơn xa như lời ngươi nói. Người mặc áo bào trắng thanh âm trầm xuống. Có chút bất đắc dĩ nói. hừ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 Nếu không phải là muốn ngươi đi giúp ta luyện chây khôi lỗi thì lão phu cũng chẳng muốn quản tới ngươi. Thanh âm nọ sau khi hử một tiếng thì lo lắng nói. Hai người này không cần Ôi, phải nói tự nhiên là hai người hàn là vô vọng chi tay. Ngày đó sau khi ly khai thiên nam, hắn trực tiếp tiến vào thiên lan thảo nguyên. Do hắn cẩn thận che giấu tu vi cùng thân phận. Ban đầu cũng phi thường thuận lợi. Thậm chí còn giả trang thân phận một gã tiên sư tự do Xâm nhập vào trong rất nhiều bộ lạc đột ngột nhân Và trao đổi một ít tâm đắc tu luyện với bọn họ mà vẫn bình yên vô sự Nhưng khi vượt qua hơn nửa thảo nguyên tới phía nam thì tự dưng gặp phải tai họa Tại một nơi hoang dã cách bột lạc đột ngột nhân khá xa Khi hắn thả phể kim trùng ra Chuẩn bị thúc giục chúng đến thời kỳ tối cường thì vừa lúc chạm phải một trưởng lão nguyên anh chung kỳ người đột ngột đang đuổi giết một con yêu cầm nào đó và lại chính đang điều khiển một con phế kim trùng thành thục. Bởi vì ngây thường thảo dùng san hô để thôi thục khi mang theo bên mình khá tiện và từ trước đến nay cũng chẳng xảy ra điều gì nên hàn lập nhất thời chủ quan không quan sát. Vẫn chưa kịp bố trí pháp trận ẩn hình cấp cao. Cuối cùng hai bên gặp nhau kết quả chắc ai ai cũng đoán được. Vì đột ngột tiên sư cấp cao kia khi nhìn thấy hàng vạn phệ kim trùng trên đỉnh đầu Hàn Lập thì vô cùng kinh hãi. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Lúc này hắn cũng không quản yêu cầm gì nữa, lập tức mở miệng yêu cầu Hàn Lập đi theo để gặp thánh nữ gì đó. Nhưng Hàn Lập làm sao mà đáp ứng việc đó được, ngoài ra còn dẫn động đến sát cơ của hắn. Hắn lập tức thi triển một loạt các loại thần thông, thậm chí còn sử dụng cả để nhị nguyên anh. Đánh đối phương tan thành cho bụi. Nhưng vẫn có một việc sơ sót khiến Hàn Lập cực kỳ ảo não. Công pháp chủ tu của vị đột ngột nhân trưởng lão này thật sự cực kỳ quái dị, Lại có thể đem Nguyên Anh phân chia làm bảy phần. Mỗi phần đều tinh thông một độn thuật. Hàn Lập nhất thời không cẩn thận nên đã để sổng một trong số các phân thần kia. Lần này Hàn Lập tự nhiên biết mình đã đâm phải tổ ông vò vẽ. Hắn lập tức chạy suốt đêm. Không ngừng nghỉ phi đồng thẳng về phía nam. Nhưng cũng không biết tu tiên giả đột ngột nhân sử dụng phương pháp liên lạc nào mà hắn mới chạy được một ngày trên đường đa xuất hiện đông đảo tiên sư cấp cao nguyên anh kỳ ngăn trở. đuổi giết tới. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện một trong bốn vị đại tiên sư của đột ngột nhân nữa. Hàn lập chiến đấu mấy trận liền. Mặc dù tiêu diệt được mấy vị tiên sư cao cấp nhưng do phân tâm nên bị vị đại tiên sư nó đánh trọng thương. Nếu không phải Hàn Lập có vạn niên linh dịch để liên tiếp thi triển huyết ảnh đồn thì sợ rằng cách mạng nhỏ của hắn đã giao ra rồi. Mặc dù lưu giữ được tính mạng và cũng thi triển một ít thủ đoạn để tạm thời cắt đứt người truy đổi nhưng Hàn Lập lại phát hiện phiền toái chân chính mới ở trên thân mình. Không biết có phải do đại chiến hay không? Khiến cho nguyên khí hắn đại thương mà sát khí vốn phải lâu sau mới phát tác nay đã phản phệ trước thời hạn. May mắn thần thức hắn cường đại tình hình cũng vừa xuất hiện nên mới có thể dùng bí thuật mạnh mẽ chấn áp xuống. Cứ như vậy tình hình đã tể nay càng tể hơn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thỉnh giáo vì đại diễn thần quân này phương pháp giải cứu. Đại diễn thần quân không hổ là lão quái vật sống ngàn năm. Lập tức liền giao cho hắn một ngũ quý tỏa thần đại pháp. Nói là có thể tạm thời phong ấm sát khí lại nhưng hậu quả sử dụng thực sự nghiêm trọng cực kỳ Trước khi tìm kiếm được phương pháp giải trừ sát khí 7-8 phần tu vi đều phải bị phong ấm hoàn toàn trong cơ thể Nếu vọng động pháp lực, sát khí và ngũ quý đồng thời phản phệ thì sinh tử thực khó nói Hàn lập biết rõ lợi hại trong đó Khi nắm được thủ pháp đó cũng chần chừ không dám sử dụng ngay Nhưng khi hắn trốn tránh đuổi giết đến đây thì sát khí lại một lần nữa đe dọa phản phệ. So với lần trước còn hung mãnh Lợi hại hơn mấy lần. Bằng vào tu vi bản thân căn bản không thể chấn áp được. Dưới tình thế cấp bách. Hàn lập chỉ có thể vội vàng đáp xuống giữa một bụi cây. Ngay cả pháp trận phòng hộ cũng không kịp bố trí. Không một chút do dự thi triển ngủ quý tỏa thần đại pháp. Mà khi đoàn người thương lộ bộ tộc đến đây thì Hàn Lập đang ở giai đoạn cuối cùng. Còn vị thanh niên gọi là thổ mãnh kia sau khi tách bụi cây ra. Khuôn mặt của Hàn Lập đang huyền hóa một trong những bộ dạng của ngũ quý để thu công. Mặt quý giữ tợn đáng sợ. Hiển nhiên làm vị thanh niên này kinh hãi không nhỏ. Chỉ sợ bây giờ còn tưởng rằng mặt quý mới chính là chân diện mục của Hàn Lập. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi cười khổ hai tiếng. Sát khí tuy tạm thời khống chế được nhưng Tu Vi bị phong ấm nhiều như thế, tình hình vẫn không tốt để rời đi. Hiện tại xâm nhập vào trong đội ngũ tiến cống đang đi đến thiên lan thánh điện này là tốt nhất, chắc hẳn sẽ vô sự. Hàn lập lẩm bẩm tự nói hai câu. Hắt hắt! Ngươi mặc dù Tu Vi bị phong ấm, Phi kiếm cùng cổ bảo không thể sử dụng như ý nhưng vẫn còn có thể sử dụng phệ kim trùng cùng để nhị nguyên anh. Hai thứ đó cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì đủ để ứng phó với tu tiên giả bình thường Nếu trước khi rời Lạc Vân Tông Ngươi không lưu lại khôi lỗi cấp nguyên anh mới luyện chế cho vị lữ sư huyên Và đưa cho vị thị thiếp kia phần lớn khôi lỗi ghét đan kỳ Thì tình huống hôm nay có phải tốt hơn một chút không Cơ quan khôi lỗi là tối thích hợp với loại tình huống tự bảo vệ mình như ngươi bây giờ Đại diễn thần quân cười lạnh nói Ta lần này rời thiên nam, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể trở lại một lần nữa. Dĩ nhiên nên vì tông hội cùng uyển Nhi bố trí chút hậu thủ chứ. Cho dù chỉnh sư huyên không lâu sau sẽ tỏa hóa nhưng nếu có khôi lỗi nguyên anh kỳ kia tương trợ, lữ sư huyên chắc có thể ứng phó được. Hơn nữa còn có vài khôi lỗi cử quy của mộ phái linh tương trợ, như vậy càng thêm ổn thỏa. Nếu không ta cũng không thể an tâm đến Đại Tấn được. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Người đã nghĩ như thế thì không nên oán than nguy hiểm ngày hôm nay. Đại diễn thần quân không cho là đúng nói. Hàn Lập trở nên im lặng nhưng một lát sau liền mở miệng hỏi. Sau khi thi triển ngũ quý tỏa thần Đại Pháp có biện pháp giải trừ lâm thời hay không? Để nhị nguyên anh cùng phệ kim trùng đối phó với đối thủ là kết đan kỳ hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng đụng phải đối thủ đồng cấp thì nguy hiểm rồi Mà từ bây giờ đến lúc tìm được phương pháp giải trừ sát khí Còn không biết muốn bao lâu nữa Giải trừ lâm thời Điều này đối với người khác khẳng định không được Nhưng thiên tài địa bảo trên người ngươi nhiều như thế Cũng không phải là không được Chẳng qua cái giá phải trả cũng không nhỏ mà thôi Đại diễn thần quân tựa hầu ngẩn ra một chút Chầm rãi nói Trả giá cao thì sao chứ Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện sau này thì thế nào cũng có thể chấp nhận được. Trung Quy vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Hàn Lập không chút do dự nói. Một khi đang nói thế, vậy rất đơn giản. Mỗi lần giải phong ấm cần hai giọt vạn niên linh dịch trong tay ngươi. Ta chuyển tiếp cho ngươi một bí thuật khác để trung hòa ngũ quý và sát khí trên người. Căn cứ vào tình huống thực tế. Việc khôi phục pháp lực đại khái kéo dài khoảng một canh giờ Khi thời gian qua đi, ngũ quý cắn nuốt hết linh khí trong linh dịch Sẽ phong ấm pháp lực của ngươi lại một lần nữa Mà mỗi một lần giải phong ấm, sát khí sẽ xâm nhập sâu vào tâm thần một phần Sau một số lần nhất định, sát khí sẽ cắn trả mãnh liệt đến ngay cả ngũ quý cũng không có cách khống chế được Đại diễn thần quân cũng không ẩm giấu, nói rõ ràng lợi hại trong đó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 Ngươi hãy suy nghĩ chi kỹ lợi hại trong đó đi. Cái này cần gì phải suy nghĩ kỹ chứ? Đến lúc tính mạng như chỉ mảnh treo trương thì đương nhiên phải bất chấp mà thôi. tiền bối hãy truyền thủ pháp quyết kia cho vãn bối đi. Hàn lập rất rõ ràng về vấn đề này nên quyết đoán nói. Pháp quyết này ta chỉ nói một lần, ngươi ghi nhớ cho kỹ nhé. Đại diễn thần quân không nói gì thêm, sau đó trực tiếp truyền âm cho hàn lập. Hắn nhắm nhìn hai mắt, ngưng thần dùng tâm ghi nhớ. Được rồi, thoạt nhìn công pháp này cũng không khó, chắc chỉ cần dùng mấy ngày là có thể tham ngộ được. Hàn lập mở mắt bình tĩnh nói. Đương nhiên, chỉ là công pháp giải trừ phong ấn bình thường, sao phức tạp được chứ? Mà hàn tiểu tử này, ngươi thực sự định đi theo nhóm người này tiến vào thiên lan thánh điện sao? phải biết rằng thịnh hội lớn như thế khẳng định tụ tập không ít tu tiên giả đột ngột nhân đó đại diễn thần quân tò mò hỏi lại tiền bối hẳn đã nghe qua câu thành ngữ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất rồi chứ nếu muốn ẩn giấu vãn bối chỉ tìm được một địa phương ẩn nấp chắc chắn trong một thời gian ngắn không có ai tìm ra được nhưng bây giờ sát khí quấn thân vãn bối rất nóng lòng muốn tới đại tấn Mà đám người truy sát chỉ sợ đang tìm kiếm vãn bối khắp nơi. Nếu đơn độc đi ra thì chẳng phải là việc sáng suốt gì tốt hơn hết là trà trộn vào phủ cận thánh điện của đối phương. Tu tiên giả ở đó đông đảo, đám người truy sát kia không có khả năng nhất nhất truy tìm. Mà vãn bối đã trải qua cuộc sống trên thảo nguyên được mấy tháng nên rất tự tin sẽ không lộ ra sơ hở khi đóng giả tiên sư đột ngột nhân cấp thấp. Còn những điều khác thì tùy cơ ứng biến. Dù sao phương hướng tới Thánh Điện cũng trùng với phương hướng đến Đại Tấn Hàn Lập thuận miệng giải thích Xem ra ngươi đã có chủ ý trong lòng Vậy Lão Phu cũng không nhiều chuyện nữa Đại diễn thần quân cười hắc hắc Sau đó im lặng luôn Hàn Lập nghe được những lời ấy thở dài Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì Ngân Nguyệt tình huống của ngươi thế nào Đại chiến mấy ngày trước Ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu Đa tạ chủ nhân quan tâm. Tiểu Tỵ thân là khí linh thân mình không có chuyện gì lớn, nhưng thân thể yêu hồ bị hao tổn không ít, sợ rằng không thể giúp đỡ nhiều cho chủ nhân được. Thanh âm yếu ớt của Ngân Nguyệt truyền đến. Không sao đâu, sau này ta sẽ cẩn thận và chắc là không cần ngươi ra tay tương trợ nữa đâu. Ngươi tính dưỡng cho tốt đi. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, thanh âm ôn hòa nói. Dạ, chủ nhân Ngân Nguyệt tựa hồ có chút suy hiếu, miễn cưỡng trả lời một câu rồi cũng không nói gì nữa. Hàn lập nhíu mày trong lòng cười khổ không thôi. Sau khi lặng lặng đả tỏa trong xe một lát, Hàn lập đột nhiên vỗ vào túi chứ vật một cái. Trong tay xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng nửa thước. Mặt trên dán vài tấm phủ lục bạch quang lòe lòe. Tựa hồ cấm chế cái gì đó bên trong. Hàn lập dùng vài ngón tay khẽ vuốt phù lục bên trong ngọc ngọt 880 trở nên âm trầm lòng mang tâm mất. sự. Đột ngột nhân tiên sư Nguyên Anh Trung Kỳ bị phá hủy thân thể. Mặc dù Nguyên Anh chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng phể Kim Trùng thành thuộc có tâm thần tương liên với hắn. Bởi vì không có chủ nhân chỉ huy. liền bị Hàn lập vốn hiểu biết phể Kim Trùng tập tính. Dùng để nhị Nguyên Anh dễ dàng bắt giữ. Cũng cấm chí ở trong hộp ngọc.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 Nghĩ tới đây, Hàn Lập hít sâu một hơi đột nhiên ngửa bàn tay, trong tay thêm ra vài trận kỳ màu sắc khác nhau. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài cây trận kỳ bay vụt ra bốn phía. Một vòng cấm chế bảo hộ tầm một trường, bóng đột nhiên xuất hiện ở bên trong xe. Hàn Lập đem hộp ngọc để ngang ở trên đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên đầu hát quang chớp động. Một nguyên anh màu xanh đen thui xuất hiện ở trên thiên linh cái. Hai tay trà sát Quý La Phiên đen nhảm xuất hiện ở trong tay Nguyên Anh Cán ma phiên này bởi vì ngay từ đầu giao cho để nhị Nguyên Anh luyện hóa sử dụng Hiện tại lại thành kiện pháp bảo duy nhất của hắn không bị ngũ quý tỏa thần hạn chế phệ kim trùng thân thể thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập Biện pháp duy nhất tiêu diệt trùng này Chính là dùng tinh thuần ma khí trong âm La Phiên đen nguyên thần của chúng rút ra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 Hắn cảnh giác cũng không ít. Nhưng chính vì thế, hắn mới phải bố trí cấm chế xuống trước, sợ ra chẳng may có gì bất chắc. Lúc này, Nguyên Anh màu xanh đen ném đi tiểu phiên cầm trong tay về phía đỉnh đầu. Ngay lập tức tiểu phiên hóa thành một đóa đại ma vân nóng chảy lơ lửng bất động. Mà Nguyên Anh vừa nhún người nhảy vào trong ma vân không thấy bóng sáng. Lập tức ma vân hướng xuống phía dưới. Sau đó bao trùng lấy hộp ngọc trên đầu gối Hàn Lập. Trong hộp nhất thời truyền ra tiếng trùng kêu chi chi, thanh âm không lớn nhưng có cảm giác cực kỳ tức giận. Ma Vân bọc lấy hộp ngọc, bắt đầu quay cuồng mãnh liệt. Bên trong tiếng trùng kêu bén nhọn chói tai vang lên. Nhưng Hàn Lập không chút động lòng, hai tay kết pháp quyết, thân hình không nhúc nhích. Ở trong cấm chế Hắn căn bản không sợ tiếng trùng kêu sẽ kinh đồng thương lộ bộ phàm nhân bên ngoài. Chỉ cần có thể toàn tâm đem nguyên thần của trùng này rút ra là được. Vì vậy một hồi gian nan luyện hóa lúc này bắt đầu. Bên ngoài đoàn xe thương lộ bộ nhân đối vị này. Hàn tiên sư. Cảm thấy hứng thú. Nhưng vị này tiên sư từ khi tiến vào trong xe. Về sau không thấy đi ra. Bọn họ tự nhiên không được gặp mặt tộc trưởng Anh Lộ, càng lại nghiêm cấm bộ chúng đi vào quấy giày tiên sư tu luyện. Điều này làm cho những người còn lại cảm thấy ghệ quải. Tiếp theo hơn 10 ngày bên trong, không biết có phải nhờ hồng phúc của vị Hàn tiên sư này hay không. Chẳng những tại trong hạp cốc tìm được một bầy dây hoang, đuổi giết một hồi kiếm được không ít. Hơn nữa trong vòng nửa tháng kế tiếp, đoàn xe dĩ nhiên vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho tâm trạng lo lắng đề phòng trong lòng anh lộ nhẹ nhóm đi nhiều. Hắn tính toán lộ trình tốn thêm mấy ngày đường nữa có thể đến một nơi nghỉ chân cực kỳ an toàn. Nơi đó là chỗ thiên lan thánh điện dùng pháp lực cực nhanh thành lập một nơi ở tạm thời. Chuyên môn vì các bộ lạc lớn nhỏ do đường xa mà đến tụ tập nghỉ chân. Chờ sau khi khai linh nhật chấm dứt cái nơi rừng chân này lập tức sẽ bị rỡ xuống. Khi anh lộ âm thầm nghĩ tới việc này đột nhiên đỉnh đầu tựa hồ có thanh âm di truyền đến. Hắn theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một đảo bạch mang chói mắt phá không xẹp qua. Bên trong giường như mơ hồ có bóng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Các thanh niên thương lộ bộ khác thấy việc này không khỏi rối loạn một trận. Mà lão giả lại nhíu mày trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lấy kinh nghiệm ngày xưa tham gia thánh chiến của hắn, quang mang đó rõ ràng đều là độn quang tại tầng thấp của cao giai tiên sư bay qua. Loại này dị cảnh, nói đại khái là rất ít khả năng nhìn thấy. Bình thường cao giai tiên sư đều tại địa phương cực cao bay vút mà đi trên mặt đất phàm nhân rất khó phát hiện. Nhưng theo như hắn nhớ không lầm, đã mấy ngày nay, hắn nhìn thấy bốn đảo phi hành độn quang gần mặt đất. Chẳng lẽ gần đây phát sinh đại sự gì, là cống phẩm của bộ lạc nào bị đoạt? Trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng lão lại đối với lộ trình tiếp theo càng yên tâm thêm vài phần. Dọc theo đường đi đã từng đó cao dai tiên sư dò xét, vậy thì đoạn thời gian tiếp theo có thể gây cao gối mà ngủ rồi. Anh lộ suy nghĩ như thế, quay về phía đoàn xe lớn tiếng hô hào mọi người đốc thúc đoàn xe tăng tốc chảy đi. Lão tự nhiên không biết. Đạo Bạch mang từ trên đỉnh đầu bay qua vừa rồi một mực phi độn tại tầng thấp liên tục một khắc không có dừng tại bên trong phương viên hơn trăm dặm. Nhưng cuối cùng vẫn là không hề có thu hoạch gì đành hướng phía nam mà đi. Kết quả tại nơi không xa, một đạo màu đỏ độn quang khác từ một phương hướng khác bay xiên tới. Hai đạo độn quang đụng phải nhau. Quang hoa thu vào. Nam nhìn hơn 40 tuổi, mặc áo da vàng nhạt, khuôn mặt phổ thông nữ nhìn khoảng chừng 27-28, bộ dáng cả người rất có vài phần nhan sắc. Nguyên lai like là tú tiên sư, ta bên này không có phát hiện gì. Người bên kia như thế nào? Có tung tích người nọ không? Trung niên nam tử trước tiên hướng nữ tử đối diện ôm quyền, mỉm cười hỏi: "Lê huynh, ngươi nhìn bộ dáng ta giống như có phát hiện người đó sao?" Cung trang nữ tử thần sắc không tốt, lạnh lùng nói: "Ai? Mấy ngày nay" Ta đã lục soát hết tất cả địa phương trong phương viên 2.000 giảm bên kia đều không có chút nào giấu vết. Người nọ không phải không ở chỗ này. Chính là công pháp ẩm thân thật sự cao minh. Bằng tu vi của ta vẫn không cách nào phát hiện hành tung của hắn. Hai chúng ta có nên liên thủ cẩn thận tìm kiếm lại một lần. Đem vài chi tiết khả nghi trên mấy chuyến xe cống phẩm. Cũng vặn hỏi cho rõ ràng hay không. Trung niên nhân không chút nào để ý. Ngược lại lộ ra vài phần vội vàng nói ra Xem ra Lê Tiên Sư thật sự đối với bảo vật Khen thưởng là đột long hoàn đồng tâm Nhưng cũng đừng vì thuốc này Đem mạng nhỏ của chính mình Cùng bồi táng theo chứ Cung trang nữ tử cười lạnh Một tiếng thâm ý sâu sắc nói ra Lời này là có ý tứ gì Chẳng lẽ Tú Tiên Sư Không đồng tâm sao Trung niên hán tử ngẩn ra Có chút kinh khi hỏi Khi Lê Huyên nhận được nhiệm vụ này, vị Nguyên Anh thượng bậc tiên sư nói với ngươi như thế nào? Cung trang nữ tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại thản nhiên hỏi. Thượng sư nói với ta đây là một vị thượng sư bị trọng thương, cho nên muốn đem kẻ này bắt sống. Đối phương đã bị một vị thượng bậc tiên sư đánh cho trọng thương. Chúng ta là kết đan kỳ tiên sư. Bắt một kẻ trọng thương. Quyết không thành vấn đề. Trung niên hán tử trần chờ một chút. Vẫn là thành thật nói ra Hừ Lê Huyên quả nhiên bởi vì gió đầu đuôi Biết được không nhiều lắm Nếu nghe lời của ta xong Tuyệt sẽ không nhiệt tâm như vậy Đi tìm vị ngoại tộc tu tiên này Nữ tử khói miệng nổi lên Một tia cười lạnh chế xéo nói ra Tú tiên sư đã nói như thế Khẳng định có đạo lý của mình Có thể nói cho tại hạ Một chút nguyên do trong đó được không Trung niên hán tử nghe vậy Thần sắc cũng chỉnh trọng lên Cung trang nữ tử im lặng trong chốc lát mới thở dài một tiếng nói. Lê Huyên cùng ta cũng quen biết nhiều năm. Việc này cũng có thể nói thật ngôn cho biết thức tỉnh Lê Huyên khỏi u mê. Ta tới tương đối sớm hơn một chút. Từ miệng một người trưởng bối nơi đó nghe được một ít tin tức xác thực về tiên sư ngoại tộc này. Tên này là Nguyên Anh Kỳ tu Sĩ. Cũng đích xác bị đánh cho chồng thương. Nhưng là người ra tay không phải thượng bật tiên sư gì.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 Nghe nói người này thần thông độc áp cực kỳ Ra tay không chết tức thương Chính là như thế Sau khi trọng thương Vẫn thi triển bí thuật trước mặt Đại Tiên Sư trốn thoát Theo ta lấy thần thông của Y Tiên Sư Ngoại tộc này có lẽ là tu tiên đồng bậc với Đại Tiên Sư Nếu là như thế mà nói Đối phó với Y cho dù có trọng thương Tiêu diệt chúng ta hai kẻ kết đan kỳ nho nhỏ Vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay Vì hai bình độc long hoàn, ta cũng không bồi thượng tính mạng. Hơn nữa ta nghĩ sợ dĩ mấy vị thượng bật tiên sư sai chúng ta đi tìm người này. Hơn phân nửa là đem chúng ta coi như đồ bỏ. Không phải trước khi chúng ta ra đi, bọn họ cho chúng ta một người thi triển một cái dấn hồn thuật sao? Hừ, nói là sợ chúng ta ra nguy hiểm, không thể kịp thời tìm chúng ta. Ta xem hơn phân nửa là muốn khiến cho chúng ta đả thảo kinh xà bứt đối phương hiện thân đi sau đó chúng ta dù có bỏ mạng cũng dẫn đường cho bọn họ truy tung người này nữ tử sắc mặt âm trầm nhất nhất nói ra a dĩ nhiên có chuyện như vậy bọn họ lại đem chúng ta trở thành vật hy sinh chúng ta phải làm như thế nào mới tốt trung niên nam tử nghe xong cung trang nữ tử giải thích một hồi hít vào một hơi không khỏi kinh sợ cực kỳ rất đơn giản Không phải đã sưu tầm qua một lần sau, từng đó cũng đủ rồi, không cần tốn sức tìm thêm lần nữa. Như vậy vừa có thể báo cáo, cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ yên lặng chờ người khác xem có thể phát hiện ngoại tộc nhân hay không. Nếu là người khác tìm được người này, tự nhiên rất tốt. Nếu vẫn không có tin tức, cũng không sao cả. Tới ngày khai linh, tất cả tiên sư đều phải tới Thánh Điện Bái Tế một phen. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị triệu hồi. Nữ tử tựa hồ sớm đã nghĩ tới việc này, không cần suy nghĩ nói. Vậy cứ theo lời tú tiên sư mà làm. Độc Long Hoàn, mặc dù tốt, Lê Mỗ vẫn càng quý trọng cách mạng nhỏ của mình. Đa tạ. Do dự một chút sau trung niên nam tử lập tức hiểu ra điểm lợi hại trong đó, không chút do dự nói ra. Tốt, đã như vậy rồi, chúng ta đi trước đến nơi rừng chân nghỉ ngơi của thánh điện một chút. Mấy ngày nay, nơi đó sẽ tụ tập không ít đoàn xe tiến cống của các bộ lạc. Nói không chừng còn có thể tìm được món gì đó. Sau đó cứ cách mỗi vài ngày, làm bộ dáng đi lục soát mọi nơi một phen là được. Cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng, như thế nói ra. Nam tử đối những lời này tự nhiên không hề ý kiến. Sau đó, hai người một lần nữa hóa thành hai đảo kinh hồng một đỏ nhất trắng, hướng phương Nam trực tiếp bay.